Giống như cả bầu trời bị che kín bởi một tầng mây mù vậy, Vẽ tờ mờ khi trời sắp sáng đang bao phủ cả con đường vô cùng yên ắng. Lá cây hai bên đường vang lên xào xạc, giống như là đang khe khẽ thì thầm nói bằng ngôn ngữ của chúng nó trong làn gió lạnh. Vầng sáng nhàn nhạt kéo dài cái bóng uyển chuyển trên đường, dường như nàng rất dè dặt, thân mình khẽ lắc lư trong gió như chiếc lông chim, hai má có hơi tái nhợt, đôi mắt hơi mệt mỏi, hàng mi dày khẽ run rẩy. Con đường này đã cách xa khu phố phồn hoa sầm út, tương đối yên tĩnh cùng vắng lặng. Úc loãng tâm kéo đóng hành lý nhẹ nhàng. Sau khi một chiếc taxi dừng lại, thì đeo kính mát, rồi ngồi vào xe. Đến sân bay, cảm ơn. Chuyện đến nước này, thì nàng chỉ có thể lựa chọn cách này, để rời đi. Mọi người, đều đứng về một phía khiến nàng không biết nói gì. Nàng không ngờ được ngay cả ba mẹ của nàng, đều đứng về phe hót thiên Kình, thậm chí còn dùng đứa con trong bụng, để ép nàng. Thật ra nàng rất muốn tha thứ cho Hoắc Thiên Kình, nhất là khi nhìn thấy hắn chân thành vuốt ve bụng của nàng, nàng rất muốn tha thứ cho hắn, bởi vì vẻ khát khao có đứa con trong mắt hắn không phải là giả, nhưng về chuyện của cái đêm ba năm trước, chẳng những hắn không có chút thái độ áy náy nào, mà còn dùng vẻ bá đạo cùng mệnh lệnh thường ngày để hoàn thành hôn lễ này. Đến nước này, nàng thật sự không xác định được là rốt cuộc Hoắc Thiên Kình cưới nàng về với tâm trạng thế nào, là vì ái náy sao? hay là để thỏa mãn dục vọng tham lam của mình thậm chí là vì đứa con trong bụng nàng trước đó nàng vẫn luôn cho rằng Hoắc thiên kình yêu nàng bây giờ nhớ đến mới thấy mình thật là ngốc một người đàn ông yêu nàng thì sao có thể không để ý tới cảm nhận của nàng mà ép nàng chấp nhận những điều này chứ ít nhất cho đến bây giờ ngay cả một câu nói yêu hắn vẫn chưa từng bày tỏ câu anh yêu em có khó nói ra vậy sao hay là hắn căn bản là không biết nói nghĩ đến đây Tim út noạn tâm bỗng xe thắt lại, hãy để cho nàng ích kỷ một lần, tùy hứng một lần đi, ba năm trước nàng chạy trốn hôn lễ là vì người khác, ba năm sau là vì chính nàng. Taxi nhấn ga và phóng vút đi, trên con đường vắng lặng, phía sau xe taxi có hai chiếc xe công vụ màu đen đang chậm rãi theo sau, giống như là con cá chìm vào trong bóng tối. Sân bay, lấp lánh ánh mặt trời rực rỡ, những tấm kính trong suốt hợp thành mặt ngoài của phòng chờ. Những tia nắng chiếu xuyên qua những vật trang trí trên cửa kính, mà tiến vào, khúc xạ trên bề mặt đá cẩm thạch sạch sẽ sáng bóng. Những bước chân vội vàng đi đi lại lại, trên màn hình lớn không ngừng thay đổi tin tức các chuyến bay của hãng hàng không. Trong phòng nghỉ ngơi của khách vip, út noạn tâm ngồi uống cà phê với nét mặt không chút biểu cảm, gương mặt được kính mát che đi lộ vẻ tái nhợt. có lẽ là do tâm lý. Khi nàng biết mình đã có thai, thì những phản ứng của người mang thai càng trở nên nghiêm trọng hơn. chỉ ngồi chờ máy bay thôi, mà đã nôn hơn 5 lần rồi, dạ dày đau âm ỉ do nôn ngén khiến nàng không muốn ăn gì cả. Tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nàng khó mà tưởng tượng được ở trong này đã dựng dục một đứa trẻ. Nàng biết mình rất ích kỷ, cũng biết chạy trốn thì chỉ có hại cho cục cưng, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng không thể tha thứ cho Hoắc Thiên Kình, không thể tha thứ cho một Hoắc Thiên Kình rõ ràng biết làm sai, nhưng vẫn cứ đinh ninh làm theo ý mình. Nàng chỉ cảm thấy có lỗi với ba mẹ, ba năm trước nàng chọn cách này, để trốn tránh tất cả, ba năm sau lại như thế, còn có hoác lão phu nhân, mỗi khi nhớ đến bà, thì út ngoãn tâm cảm thấy rất ấm áp, có lẽ hành vi này của nàng sẽ làm bà đau lòng rất nhiều. Nàng cứ lãng lặng mà đi như vậy, đi đến bất kỳ quốc gia nào, đến bất kỳ đất nước nào, nàng rất muốn thử nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới, không hề có ánh hào quang của một ngôi sao, không bị những thị phi của vòng giải trí quấy nhiễu nữa. nàng chỉ muốn là một cô gái bình thường tự lực cánh sinh tại một nơi xa lạ nuôi nấng đứa con này cho thật tốt ít nhất nàng rất yêu trẻ con thời gian đăng ký đã đến uống một hơi hết ly cà phê nàng đứng dậy một cơn choáng ván bất ngờ ấp đến khiến cả người nàng lảo đảo một chút ngay sau đó cánh tay đã được một bàn tay to lớn đỡ lấy một cách rất cẩn thận một khí tức bất ngờ làn ra xung quanh đó chính là cảm giác rất quen thuộc khiến nàng cả kinh mà ngẩng đầu nhìn Là kêu vệ sĩ bên cạnh Hoác Thiên Kình. Nếu anh ta đã xuất hiện ở đây, thì chứng tỏ Hoác Thiên Kình đã. Nghĩ đến đây, tim của nàng đập loạn lên. Úc, ở đây quá nhiều người, không thích hợp cho thai phụ đi lại, xin hãy đi với tôi. Kêu thấy nàng đã đứng vững, thì lập tức buông bàn tay đang đỡ nàng ra, giọng điệu có vẻ cung kính, nhưng lại có vẻ cứng rắn không cho phép cự tuyệt. Úc nản tâm lạnh lùng nhìn mấy tên vệ sĩ đang lẳng lặng bước tới, khéo léo. mà bình kính tất cả các đường lui của nàng. Thật ra cho dù chỉ có một mình kêu, thì nàng cũng không cách nào chạy thoát được. Dù sao nàng cũng là phụ nữ có thai, sao còn có thể linh hoạt như người thường chứ? Bây giờ nàng đã có thai hơn hai tháng, nàng không muốn, vì sự ích kỷ của mình, mà làm hại đứa bé. Khi nào thì anh ấy phát hiện, nàng bình tĩnh lại, ngay cả giọng nói cũng lãnh đạm như không. Úc vừa ra khỏi cửa, thì hoác tiên sinh đã biết rồi, ngày ấy vẫn luôn đi theo cô. Kêu bình thản nói. út nản tâm cảm thấy bi ai, thì ra, cho dù nàng có cẩn thận thế nào, thì nhất cử nhất động cũng không thể qua khỏi mắt Hoác Thiên Kình. Tại sao? Tại sao hắn cứ như một bóng ma khống chế tự do của nàng? Tại sao ngay cả sự tôn nghiêm tối thiểu nhất hắn cũng không cho nàng? Hoác Thiên Kình ơi Hoác Thiên Kình, anh thật sự rất ích kỷ, ích kỷ đến nỗi hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của em sao? Đôi mắt đẹp hàm chứa vẻ u sầu. giống như là sa mạc hoang vu khiến cho người ta thấy, mà đau lòng nàng hít sâu một hơi, lạnh đạm mà nói nếu tôi cứ kiên quyết phải đi thì sao dường như kiêu đã dự tính được nàng sẽ không dễ dàng gì mà nghe theo nên hơi cúi người xuống hoặc thiên Kình đã dặn chúng tôi là sẽ không ép cô làm ra quyết định gì nếu cô không muốn quay về thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng. út Nạn tâm không ngờ được rằng anh ta lại nói thế nên nhất thời ngẩn ra Dường như đây không phải là tác phong của Hoác Thiên Kình. Đi theo nàng, lại để nàng tự quyết định lấy, không thể nào. Em lặng rất lâu, sau đó môi nàng nở một nụ cười lạnh, bình tĩnh, mà hỏi, anh ấy không có điều kiện gì khác sao? Có đánh chết nàng cũng không tin rằng Hoác Thiên Kình lại dễ dãi như thế. Kiêu miệng cười, Úc Tiểu Thư là người thông minh, cũng là người rất hiểu Hoác Thiên Sinh. Cô có thể tự do lựa chọn chỗ mà mình muốn đi, có điều cô đang có mang con của Hoác tiên Sinh. Bất luận là cô đi đến đâu, thì Hoắc Thiên Sinh cũng sẽ phái người chăm sóc cho việc ăn uống ngủ nghỉ của cô. Quả nhiên, út Nạn tâm cười lạnh trong lòng, nàng biết làm sao Hoắc Thiên Kình lại có thể buông tha cho nàng, sao lại có lòng tốt mà cho nàng tự do chứ? Không sai, như Kiêu đã nói, nàng có thể đi bất cứ đâu trên thế giới này, nhưng Hoắc Thiên Kình sẽ phái người giám thị nhất cử nhất động của nàng 24 trên 24. Nói thì có vẻ dễ nghe lắm, chăm sóc, nói trắng ra là theo dõi. tài sản của Hắc thị trải rộng toàn cầu cho dù bây giờ nàng chạy trốn thành công thì cuối cùng hắn cũng tìm được nàng kiều thấy nàng không nói thì bước lên hỏi một cách cung kính xin hỏi út tiểu thư quyết định thế nào trên loa bắt đầu thông báo tin tức các chuyến bay chuyến mà út ngoãn tâm định bay đã bắt đầu làm thủ tục khách trong phòng nghỉ của khu vip lần lượt đi ngang qua bên cạnh nàng nhìn thấy như vậy thì hơi tò mò mỗi người đều quay đầu nhìn xem tay út ngoãn tâm bỗng nắm chặt Thẻ đăng ký bị nhăn nhúng lại Tôi đi với các anh Nàng giống như là con diều trong tay hắn Nhìn thì có vẻ rất tự do tự tại Mà bay lượn trên trời cao Nhưng thực tế thì sợi dây đang điều khiển tự do của nàng lại nằm trong tay hắn Chỉ cần hắn không vui Thì có thể kết thúc cuộc sống thoạt nhìn có vẻ tự do tự tại kia của nàng bất cứ lúc nào Cho nên nàng còn có thể đòi hỏi cái gì Cho dù hắn không có chút ăn năn nào Thì sao Cho dù hắn sẽ không nói bất cứ lời yêu nào với nàng, thì sao? Nàng đã định là phải ngoan ngoãn ở cạnh hắn, mặc cho hắn đối đãi với nàng như là một con thú cưng. Kêu nghe thế thì dường như nhẹ nhõm, là một tư thế xin mời. Úc, xin mời, hoặc tiên sinh đã đợi trong xe rất lâu rồi. Úc nản tâm cất bước một cách khó khăn, nàng biết, nàng đã rơi vào cái lưới, mà hắn đã dăng sẵn, sẽ không có cơ hội chạy trốn nào nữa. Chiếc xe công vụ xa hoa đang phát ra những tia sáng sắc lạnh dưới ánh mặt trời, giống như là tính cách lạnh lùng của hắn, cứng rắn đến nỗi khiến người ta không rét mà rung. Cửa xe đã được mở sẵn, khi út noạn tâm cam chịu mà ngồi vào phía sau, thì cửa được đóng lại. Lên lõi trong không khí là hơi thở thuộc về hoắc thiên kình, mùi long đạn hương khiến nàng có cảm giác an toàn trước kia, lúc này lại giống như những sợi tơ, từng vòng từng vòng mà quấn lấy nàng. Làm nàng muốn trốn mà trốn không xong, hít thở cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Người đàn ông phía sau bỗng ôm chặt lấy eo nàng, hơi thở nam tính đặc sệt lại ấp đến khiến tim nàng ngừng đập một chút. Nãn, trong lòng có đỡ hơn chút nào không? Trong giọng nói trầm trầm của Hắc thiên Kình lộ vẻ nuông chiều cùng nhẫn nại đối với nàng, dường như không chút tức giận với hành vi trốn chạy của nàng. Nhìn xem xem, đã mang thai rồi, mà còn chạy loạn khắp nơi. lát nữa phải bảo thợ trang điểm hóa trang cho em một chút mới được sắc mặt tái nhợt cả rồi vừa nói hắn vừa đưa mũi luồn qua những sợi tóc của nàng một cách ám muội hơi thở nóng rực từ mùi hắn phả vào tai nàng lắng nghe mùi hương của nàng hắn vùi mặt vào cổ nàng hết một hơi thật sâu đôi mắt sâu thảm bỗng trở nên tràn ngập dục vọng chiếm hữu hoắc thiên kình em đã nói em không muốn hận anh chút nào tại sao anh lại ép em như thế Cơ thể cứng đờ của Úc Ngoãn tâm tỏ vẻ bài xích đối với hơi thở của hắn, giọng nói lãnh đạm tạo nên một cực đối lập hoàn toàn với giọng nói ám mùi khoan nhượng của hắn. Em sẽ hận anh. Thân mình nàng bỗng bị tay hắn xoay lại. Ánh mắt trong veo của nàng cùng đôi mắt sâu thẳm của hắn chạm vào nhau. Sắc mặt khoác thiên kình dường như hơi khó coi, nhưng cũng dễ dàng nhìn thấy hắn đang nhẫn nhịn điều gì đó. Hắn nhìn gương mặt cực kỳ tái nhợt của nàng, đôi môi hơi hé mở, hơi thở mỏng manh. Cơ thể mảnh mai đang rung nhẹ trong vòng tay hắn. Hắn không kìm lòng được mà giơ tay lên, ngón tay cái thu ráp nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi xinh đẹp mà cuộc cường của nàng, út ngoãn tâm nhíu mày, muốn né tránh lại bị hắn ôm chặt. Trong mắt hắn đã có vẻ không vui, ngón tay bắt đầu cha đạp cánh môi nàng. Đừng đụng vào em. Út ngoãn tâm bỗng trở nên kích động, hai tay đặt trên vòng ngực rộng lớn của hắn, đẩy hắn ra, thế nhưng chỗ ấy giống như một bức tường sắt, hoàn toàn không nhúc nhích. bỗng nhiên khoác thiên kình cúi xuống cắn vào cằm và cổ họng nàng giống như một ngọn lửa điên cuồng cháy mà cuốn nàng vào khiến nàng kinh hãi khôn nguôi lại càng khó mà hít thở rồi hắn bỗng buông nàng ra ngắt lấy hai má quá mức lạnh lẽo của nàng nhẹ giọng nói anh rất muốn ăn em út nạn tâm hít lấy hít để nguồn dưỡng khí quý giá thở dồn dập nghe thấy hắn nói câu này thì gần như muốn ngừng thở thấy nàng không nói gì chỉ hoảng hốt mà nhìn hắn Thì hoác thiên Kình có vẻ bất mãn, buông lỏng tay ra, rồi lại nắm lấy cằm của nàng, ép nàng phải nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt của hắn sâu xa sắc bén, có chứa vẻ lạnh khúc cùng khiến nàng rét run thường ngày. Muốn hận anh thì cứ hận đi, chỉ cần ở bên cạnh anh là được, ánh mắt hắn bỗng trở nên hàm chứa ý cười, tạo thành cực đối lập với vẻ lạnh lẽo vừa rồi. Sao anh có thể ích kỷ như thế? Giọng út noạn tâm trở nên nghẹn ngào, mãi đến giờ. Nàng mới phát hiện cho du yêu hắn, thì đã sao, nàng hoàn toàn không nắm bắt được tính cách của hắn. Đôi mắt hẹp dài của Hoác Thiên kình nhìn chăm chăm vào nàng, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve hai má nàng, giống như là nuông chiều sự tùy hứng cùng lên án của nàng, dịu dàng mà cười, rồi lại trả lời không ăn nhập gì. Về là tốt rồi, khách khứa đã đến hết, hôn lễ của chúng ta cũng nên cử hành. Út nản tâm tuyệt vọng, mà nhìn đôi mắt hàm chứa nụ cười của hắn, tim Bỗng nhiên lại giống như những cánh hoa đang dập dần của không trung, không biết phải dựa vào đâu. Lễ cưới của hoác gia được đặt vào lúc 8 giờ tối, một lễ cưới như mơ có một không hai cứ thế mà tiến hành. Lễ cưới này đã định là sẽ bị sự chú ý của toàn thế giới, được truyền thông gọi là hôn lễ trong mơ. Sở dĩ lựa chọn hai chữ trong mơ này là vì địa điểm tổ chức hôn lễ là tại cung điện Versailles. hoa tươi, ngựa tốt, pháo hoa, máy bay trực thăng. nhiên trở thành những thứ dùng trong hôn lễ xa hoa này. Trước hôn lễ, truyền thông đã tính sơ những chi phí liên quan tới đám cưới. Trừ đi mấy chục triệu xa hoa trên người cô dâu, chỉ tính chi phí bao cả cung điện vét xây ba ngày ba đêm, cũng đã khiến người ta phải tắt lưỡi. Cộng thêm 2 triệu đô la Mỹ tiền xính lễ nhà trai đưa cho nhà gái, rồi gần 10 triệu tiền thuê cả ngàn chiếc máy bay, tính cả hôn lễ này cũng hơn mấy triệu. Trong nhất thời, truyền thông chạy theo như vịt, Đều khao khát có thể bon chen vào hiện trường để nhìn xem. Thế nhưng, hiện trường tổ chức hôn lễ lại có kết cấu rất nghiêm mật, chỉ nơi đón máy bay thôi, mà đã dùng gần trăm tên vệ sĩ đến bảo vệ sự an toàn của khách quý. Hiện trường tổ chức tiến hành kiểm tra rất nghiêm ngặt, súng ống, camera đều bị tịch thu. Không chỉ như thế, mỗi góc của hiện trường đều trang bị camera đa góc độ 24 trên 24, bất cứ lúc nào cũng phải đảm bảo cho hôn lễ có thể tiến hành một cách thuận lợi. Trong đêm nay, cung điện Xây có hơn 200 năm lịch sử lộ vẽ vô cùng mơ mộng cùng tràn ngập ý thơ. Cung điện rộng lớn có diện tích 1,1 triệu mét vuông hoàn toàn bị bao phủ bởi hơi nước, được những ngọn đèn rực rỡ chiếu sáng như ban ngày. Cái bóng hùng vĩ của nó chiếu lên trên dòng sông Sen xinh đẹp. Giữa dòng sông Sen đã sớm đậu chiếc kim cương nhà giàu chiếc du thuyền được xưng là du thuyền xa hoa nhất thế giới. Đây là con thuyền được nhà thiết kế du thuyền nổi tiếng nhất thế giới tạo nên. là hoác thiên kình đặc biệt bỏ ra một chi phí cực lớn để chuẩn bị cho hôn lễ. Kim cương nhà giàu dài 110m, rộng 17m, có 50 phòng lát kim cương, 70 phòng hành chính, 75 phòng cao cấp, 112 phòng đúng chuẩn xa hoa, bề ngoài giống như một tòa nhà nổi trên mặt nước, bên trong thì có phòng khách lộ thiên để ngắm sông, phòng tiệc xa hoa, nhà ăn ala la lét, phòng hút xì ga, phòng khách hình tròn cao thông lên cả năm tầng, cùng phòng khách đa năng, phòng hội nghị. còn có hai cầu thang máy để ngắm cảnh những phòng khách đúng chuẩn khác còn xa hoa hơn cả khách sạn bãi sao những vật bài trí trong kim cương nhà giàu là mời những nhà thiết kế du thuyền của nổi tiếng của châu âu đến thiết kế đen đuốc màu sắc cực kỳ hài hòa với bố cục chỉnh thể của nó tạo nên hiệu quả xa hoa cùng thanh lịch trong du thuyền toàn bộ từ lầu 2 tới lầu 6 đều có những đại sảnh trong suốt tầm nhìn rất thông thoáng ánh mặt trời tự nhiên mà trút xuống khiến cho khách lên du thuyền liền có cảm giác được tôn thêm vẻ cao quý. Mà hai bên du thuyền lại trang bị hai thang máy bằng kính trong suốt chạy từ lầu 2 tới lầu 5, du khách không chỉ có thể thuận tiện lên xuống, mà cũng có thể đồng thời ngắm nhìn cảnh sắc hai bờ sông. Chỉ điều này thôi đã có thể nhìn thấy được sự tỉ mỉ cùng độc đáo của Hoác Thiên Kình dành cho hôn lễ. Cung điện Vét Xây xa Hoa Lộng lại chính là nơi cử hành hôn lễ của Hoác Thiên Kình và Úc Ngạn Tâm Tối Nay, một nơi tràn ngập hơi thở của Hoàng gia. và tôn giáo khiến lễ cưới càng thêm trang trọng. Tuy nơi này không phải là giáo đường, nhưng lại thiêng liêng cùng xa xỉ hơn cả giáo đường. Đến 8 giờ, trên bầu trời của điện vét xây bỗng nổ tung pháo hoa hình trái tim xinh đẹp, thậm chí ánh sáng rực rỡ của nó còn chiếu sáng cả tháp Eiffel. Ngay sau đó, hoa quỳnh bay đầy trời từ trên cao rơi xuống. Hơn 10 chiếc trực thăng đang lượn vòng trên không trung. Những cánh hoa quỳnh rơi xuống tới thấp như tuyết trắng. Mỗi một cánh hoa đều tỏa ra hương thơm dịu dịu. Một tấm thảm đỏ dài bất tận trải từ bờ sông Sen đến thẳng đại sảnh của cung điện Vecsay. Một chiếc xe hoa xa xỉ không gì sánh bằng dừng trước thảm, lãng lặng, mà chờ đợi bước chân đầu tiên của cô dâu chú rể. Chiếc xe hoa giác vàng này là do thợ thủ công lừng danh Jim S của Austria bỏ công sức làm ra, có thể nói là chiếc xe hoa độc nhất vô nhị trên thế giới. Trọng lượng của cả chiếc xe là 2.5 tấn, cao 3 mét, trên thân xe nạm 24 viên kim cương. 130 viên ngọc bích cùng hơn 400 miếng vàng lá. Càng đáng để nhắc tới chính là hơn 100 tấm huy hiệu cùng những vật trang trí của hoàng thất lấy từ tháp London, chiến hạm hải quân lừng danh của anh vào thế kỷ 19 cùng chiến hạm của vua Henry thế kỷ 16. Cửa du thuyền mở ra. Úc nản tâm mặc áo cưới trắng như tuyết từ từ bước xuống du dư thuyền dưới sự dần đường của những phù dâu phù rễ nhí. Sau lưng nàng, bốn em bé nắm lấy làn váy thật dài. Bên trái là ông Úc. Ông đem tay con gái giao cho người đàn ông đang đứng trên chiếc xe hoa giác vàng kia, cũng chính là con trẻ tương lai của ông Hoác Thiên Kình. Sắc mặt Úc nạn tâm vẫn hơi tái nhợt, có lẽ là do mang thai cộng thêm những trang sức nặng nề kia, nên bước chân của nàng rất chậm rãi. Ánh trăng cùng ánh đèn thủy tinh chiếu vào đôi má mịn màng như sứ của nàng, tỏa ra vần sáng nhàn nhạt. Đôi mắt nàng trong veo như suối, hàng mi dài tạo thành cái bóng mờ trên mặt nàng như một chiếc quạt xinh đẹp. Chiếc mũi xinh sáng bóng mịn như trân châu, đôi môi như hoa anh đào hơi mở ra, giờ khách này, nàng như một nữ thần bước ra từ dòng sông sen thần bí, xinh đẹp động lòng người, khiến cho gần cả chục ngàn khách khứa đều ngả nghiêng mà tán thưởng. Khi ông Út dắt tay nàng từ từ bước qua bờ sông, đi đến trước thảm đỏ, thì những cánh hoa quỳnh bay múa khắp trời kia cũng có cảm ứng, tụ lại xung quanh Út ngoãn tâm, đẹp không sao tả xiết. Đôi mắt nàng lóe lên vẻ ngẩn ngơ, Hôn lễ xa hoa thơ mộng này nàng chưa từng nghĩ đến Nên vô thức mà nàng đầu lên Môi của chiếc xe hoa được mở rộng ra Hoắc thiên kình khoanh tay đứng đó Ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn Chăm chăm vào Úc Ngoãn Tâm đang mặc áo cưới Giá người cao lớn hoàng Mỹ lại càng hoàn hảo hơn Trong bộ quần áo chú rể cao cấp được cắt may khéo léo Cả người hắn toát ra hơi thở cao quý và tôn nghiêm Khiến tất cả phụ nữ đều cảm thấy tim đập thình thịch Úc Ngoãn Tâm cũng không ngoại lệ Khi mắt nàng chạm vào mắt hắn, thì tim nàng cũng không kìm được, mà đập loạn lên. Hoác thiên kình hôm nay toát lên vẻ cao cao tại thượng, khí thế cao quý không ai bị nổi vốn có, giống. Như là bậc đế vương, đứng trên chiếc xe hoa giáp vàng, nụ cười bên môi, khiến hắn càng thêm anh tuấn phi phàm, có khí chất của người có thể thay trời đổi đất. Úc loãng tâm không thể không thừa nhận, dù là đến nước này, nhưng nàng vẫn không chống cự lại được khí thế trời sinh mạnh mẽ toát ra từ hắn. hôn lễ trong mơ mà mọi người chờ đợi đã đến trên chiếc xe hoa Hoắc thiên kình từ từ đưa tay ra hắn giống như hoàng tử vừa bước ra từ điện vét xây đang gọi mời công chúa của mình vậy cực kỳ dịu dàng mà lại có vẻ bá đạo không cho phép cự tuyệt khi ông út đưa tay nàng đặt vào tay Hoắc thiên kình thì nụ cười bên môi của hắn càng tươi hơn ngọn lửa xinh đẹp trong mắt hắn cũng được nhen lên rồi bỗng nắm chặt tay lại trong thời khắc này cả không gian được lấp đầy Bởi tiếng nhạc kỳ diệu của nhạc công, tình khúc Thiên Liên Love Songs Feast vang lên một cách du dương, giống như âm thanh thuần khiết nhất đến từ thiên nhiên, lại như những sợi tơ nhỏ vấn vương trong từng phân tử của không khí. Theo tiếng nhạc thần thánh của Love Songs Feast, thì xe hoa cũng từ từ khởi động, hoa quỳnh vẫn cứ bay múa trong không trung như những bông tuyết nhẹ nhàng đậu trên người bọn họ, thậm chí là trên tấm thảm đỏ tươi. út Mãng Tâm đứng bên cạnh Hoắc Thiên Kình, những ngón tay thon cũng hơi run run. Nàng chưa từng tưởng tượng rằng hôn lễ của mình lại như trong mơ thế này, nhất là hoa quỳnh đang bay múa đầy trời. Cùng với việc mình cách điện vét xe ngày càng gần, thì tim nàng cũng bắt đầu rung động không thể kiềm chế nổi. Nàng vẫn biết Hoắc Thiên Kình là một người không đơn giản. Hôn lễ hôm nay lại làm cho nàng thật sự cảm nhận được năng lực của người đàn ông bên cạnh đáng ngạc nhiên thế nào. Nhìn gần 10.000 khách quý đang không ngừng chúc phúc cho họ, trong đó không thiếu thành viên của hoàng thất các nước. Có lẽ, chỉ có hôn lễ thế này. Những trường hợp thế này mới thật sự là thế giới của Hoác Thiên Kình. Út ngoãn tâm vô thức mà nhìn Hoác Thiên Kình bên cạnh. Những đường nét cương nghị trên mặt hắn tạo thành một nụ cười tươi, ngay cả đôi môi vốn rất lạnh. lông kia cũng đang hơi cong lên, giống như là cuối cùng cũng thỏa mãn được tâm nguyện đã trù tính từ lâu, đôi mắt vốn sâu không thấy đáy bây giờ cũng trông trẻo đến kinh người. Hắn thật tự tin, tự tin đến nỗi có thời gian mặc cho nàng chạy đến sân bay, sau đó hắn chỉ việc nhàn nhã. Mà theo sau, cũng tự tin đến nỗi vẫn chuẩn bị hôn lễ như cũ, rồi lại phái thuộc hạ đến sân bay, đích thân đưa nàng về lại bên cạnh hắn. Hắn rất biết cách khống chế mọi thứ, sớm đã trù tính tất cả, hả lòng hả dạ. Đừng lo lắng. Bên hông chợt ấm áp, út nạn tâm cảm giác mình bị kéo vào trong ngực hắn, mùi lông đản hương quen thuộc lại lan ra xung quanh nàng, khiến ngực nàng bỗng rung động. Nhất là giọng nói trầm trầm của hắn, trong tiếng nhạc du dương này, lại càng nồng nàng như rượu. Làm cho người ta không chịu nổi Mà cảm thấy say mê Xe hoa chạy dọc theo thảm đỏ Đi ngang qua hai cái đài phun nước ta lớn Trong quảng trường trước cung điện Một trăm bức tượng nữ thần bằng đồng dọc Theo đường như đang chúc phúc cho hôn lễ của họ Hoa quỳnh rơi xuống Cùng với hơn sáu trăm vòi phun Đang đồng thời phun nước tạo thành làn hơi nước Dưới ánh sáng của đèn thủy tinh Và pháo hoa đã hiện ra sắc cầu vòng tươi đẹp tráng lệ Xe hoa dừng lại trước cửa chính của điện vết xây Nơi này được tạo thành với cấu trúc đối xứng rất đẹp. Bề ngoài cung điện thì hùng vị tráng lệ, cách bày biện cùng trang trí bên trong thì lại càng có tính nghệ thuật. Khắp nơi trong cung điện đều nguy nga lộng lẫy, xa hoa rực rỡ. Tường phía ngoài được khắc rất nhiều nhân vật bằng đá cẩm thạch, tạo hình tuyệt đẹp. Trong cung điện thì lại trang hoàng rất tinh tế. Trên tường và cột đều dùng đá cẩm thạch cùng nạm vàng khảm ngọc mà tạo thành. Trần nhà dùng sơn vàng để vẽ, cộng thêm các loại trang trí bằng vỏ sò. So. Hoa văn đa dạng phức tạp tạo cho người ta cảm giác xa hoa tráng lệ Hoác thiên Kình nắm tay út Noãn tâm bước xuống xe Trong suốt quá trình út Noãn tâm đều chìm trong trạng thái chấn kinh Nàng vẫn luôn bận rộn với việc đóng phim Nên còn chưa có thời gian đến điện vét xây Đừng nói là tổ chức hôn lễ ở đây Dưới sự chúc phúc của khách khứa, Hai người từ từ tiến vào điện Xuyên qua khu vực huy hoàng nhất này Thảm đỏ cùng hoa quỳnh bay muối trải dọc theo hành lang bằng kính ở hướng tây đối mặt với vườn hoa của điện. Một bên là 17 khung cửa sổ hình vòm cực lớn, mà trên tường phía đông lại được hãm 17 cái gương lớn đối diện với 17 cửa sổ. Mỗi mặt gương, do 438 miếng gương nhỏ tạo thành, mỗi cái gương lại phản chiếu hình dáng hoàng mỹ xứng đôi của Hắc thiên kình và Úc ngoạn tâm. Đá cẩm thạch màu trắng và vàng nhạt đã sớm phủ đầy hoa quỳnh trắng muốt. giữa các tấm kính được dùng các trụ bằng đá cẩm thạch màu xanh lục để ngăn cách đầu và thân trụ đều mạ vàng trên đầu trụ trang trí hình mặt trời vòng hoa và thiên sứ màu vàng hết ánh đến chập chờn được tấm kính phản xạ thành 3.000 cây nến cả đại sảnh trở thành một biển vàng càng bộc lộ khí thế tôn quý quyền thế của hoác thiên kình đứng trước lễ đàn là đức cha hiện từ dưới sự chứng kiến của đức chúa cha đức chúa con đức chúa thánh thần ông mặc áo cha sứ trang nghiêm ánh nến diều dịu cùng sắc màu của đèn thủy tinh dung hòa vào nhau một cách hoàn mỹ lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt mỉm cười của đức cha hoác thiên kình và Úc nhoãn tâm từ từ bước tới trước mặt đức cha tiếng thánh ca đang bay bổng cùng với hương thơm than thản của hoa quỳnh đức cha vui vẻ mà nhìn đôi trẻ trước mặt trong lòng không khỏi thầm khen sự hoàn mỹ của hai người ông hán giọng cao giọng cầu nguyện hãy để chúng ta cùng cầu nguyện cho đôi cô dâu chú rể này hợi thần sáng tạo ra vạn vật trong vũ trụ hôm nay chúng con đến nơi này là dựa theo sự kỳ vọng trong lòng của người để cho cô dâu chú rẻ tuyên thệ lời kết hợp trước mặt người chúa ơi xin người làm chứng cho chúng con xin người dẫn dắt cho họ trong cuộc sống gia đình sau này chúa ơi chúng con thừa nhận hai người họ quen biết nhau kết duyên với nhau là do sự an bài của người bởi vì với người thì không có sự ngẫu nhiên tất cả đều vận hành theo ý chỉ của người bởi vậy chúng con ở đây khẩn cầu người cho họ được đầu bạc trăng long chúng con cầu nguyện là tin theo jesus người amen sau khi mọi người cùng trang nghiêm cầu nguyện chúc phúc xong ban đọc kinh mặc quần áo trắng tinh bắt đầu đọc kinh trước hôn lễ âm thanh du dương vang vọng trong mỗi ngóc ngách của cung vét xây giống như âm thanh của tự nhiên thuần khiết không chút trần tục sau khi màn đọc kinh kết thúc rốt cuộc đã đến lúc hai người cùng tuyên thệ chung thủy suốt đời trước mặt thần thánh đức cha đứng trước lễ đàn đưa tay đặt lên trên kinh thánh Hoắc Thiên Kình con có đồng ý cưới Úc Ngạn Tâm làm vợ, theo như sự dạy bảo của kinh thánh mà chung sống, kết làm một khối với cô ấy trước mặt Chúa, yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ cô ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với cô ấy mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không?" Giọng nói của đức cha cực kỳ trang trọng, ngay cả sắc mặt cũng tràn ngập vẻ nghiêm túc. Hoắc Thiên Kình mỉm cười quay đầu nhìn Úc Mạn Tâm một cách thâm tình, sau đó đáp, "Con bằng lòng." Ba tiếng này vang lên mạnh mẽ, dõng dạc, dễ dàng nhận ra quyết tâm kiên định không dời của hắn. Môi Úc Mạn Tâm hơi run run, bàn tay hơi lạnh lẽo lập tức được Hoắc Thiên Kình nắm lấy, dường như nhận ra vẻ khẩn trương của nàng, môi hắn nở một nụ cười chiều chuộng. Đức cha gật đầu, lại nhìn Úc Mạn Tâm. "Úc Mạn Tâm, con có có đồng ý làm vợ Hoắc Thiên Kình, theo như sự dạy bảo của kinh thánh?" mà chung sống, kết làm một khối với anh ấy trước mặt chúa, yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ anh ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ, thì vẫn chung thủy với cô ấy, mãi đến khi rời khỏi thế giới này, hay không? Tim út noạn tâm đang không ngừng đập loạn lên, từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng khẩn trương thế này, nhất là trong tình huống được ngàn người chú ý, lòng bàn tay hơi ẩm ướt truyền đến độ ấm của hoác thiên kình, nàng nên nói thế nào đây? Ba chữ con bằng lòng cứ như chiếc xương cá Càng ngày càng nghẹn tại cổ họng nàng Theo tiếng kinh thánh vang vọng trong giáo đường Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của nàng Mặt của nàng thì ngày càng tá nhợt con út mãn tâm chỉ cảm thấy hơi thở càng khó khăn Nói em bằng lòng Cánh tay hoắc thiên kình thức thời Mà ôm chàng lấy eo nàng Giọng nói trầm thấp dễ nghe lộ vẻ mệnh lệnh Rơi vào trong tai nàng Giống như là những cánh hoa quỳnh xinh đẹp bên cạnh Có vẻ mềm nhẹ, nhưng lại toát ra vẻ kiên quyết không cho phép cự tuyệt. Út nản tâm nhìn hắn, trong ánh mắt ấy mang theo chút phản kháng, còn hắn vẫn hàm chứa ý cười, mà nhìn nàng, dường như không chút lo lắng rằng nàng sẽ đổi ý. Đôi môi đỏ của nàng từ từ run rung một chút, cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, nàng cục mắt xuống, thu lại chút cuộc cường cùng phản kháng còn sót lại trong mắt, nhìn về phía đức cha, vừa muốn mở miệng. Các người không thể kết hôn, một giọng nói của phụ nữ vang lên các đứt tiếng nhạc thánh khiết đang du dương trong điện vét xây giống như là một cái kéo sắc bén bỗng cắt nát một tấm lụa mỏng mơ màng vậy ngay sau đó là từng đợt tiếng giày cao gót dồn dập cùng với tiếng bước chân vội vàng của vệ sĩ đang ùa tới trước hôn lễ vốn đang yên lành bỗng bị những âm thanh không hài hòa phá vỡ Hoắc thiên kình và út ngoãn tâm cùng ngoái đầu lại là phương nhang sau đó lại là một bóng người cao lớn đẩy bọn vệ sĩ ra mà chạy đến phía sau phương Nhan, út nạn tâm ngẩn người ra, tả lăng thần. Nhưng dường như không phải anh đến để cản trở hôn lễ, ngược lại là bước lên kéo phương Nhan một chút, trên gương mặt anh Tuấn có vẻ hơi xấu hổ và lo lắng. Đôi mắt vốn đang hàm chứa ý cười của Hoắc thiên kình bỗng trở nên sắc lạnh, ngay cả khóe môi cong cong cũng lập tức trở nên cơn đờ, khí thế mạnh mẽ trên mặt cũng tăng lên, khiến người ta không rét mà run. Ngay cả Úc Ngoãn Tâm đứng bên cạnh Cũng dễ dàng nhận thấy được sự thay đổi của hắn Lăng thần Anh đừng kéo em Phương Nhan lập tức hất tay tả Lăng thần ra Mặc dù trên người cô mặc trang phục rất lộng lẫy Nhưng rõ ràng không phải đến để chúc phúc Chỉ thấy cô đi đến gần hai người Sau đó nói với Úc Ngoãn Tâm Úc Ngoãn Tâm Có lẽ hôm nay cô sẽ hận hành vi này của tôi Nhưng sau này nhất định cô sẽ cảm ơn tôi Úc Ngoãn Tâm ngẩn ra Trong mắt hơi có vẻ bất an Mọi người lập tức ồ lên, không khí trong cung điện vang lên những tiếng xì si xầm to nhỏ. Những lúc mọi người đều có ở đây, thật tốt, hôm nay tôi sẽ để cho mọi người biết khoác thiên kình đê tiện đáng khinh thế nào, giọng nói sắc bén của Phương Nhan vang lên. Phương Nhan, hôm nay là ngày vui của hoắc gia, có chuyện gì, thì để sau hẳn nói, ta nghĩ cha mẹ cháu cũng không muốn nhìn cháu làm càng như vậy. Anna Winslet tiến lên, cất lên giọng nói uy nghiêm thường ngày, mặc dù bà rất thích cô gái này. Nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho sự thất lễ cùng càng quấy của cô trước mặt công chúng. Phương Nhan nhìn Anna Winslet, cười lạnh một tiếng, bác gái, cháu không có ý chống đối với bác, chỉ có điều, những chuyện mà con trai bác làm ở bên ngoài, nếu không nói ra, thì có lẽ cả đời này bác cũng không biết được. Anna Winslet nhớ mày, cháu nói vậy là có ý gì? Phương Nhan nhích môi, nhìn hát thiên Kình, còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe hát thiên Kình ra lệnh. Dường như phương tiểu thư không thật lòng Đến tham gia hôn lễ Mời cô ta ra ngoài Dạ, hoác tiên sinh Vài tên vệ sĩ bước lên Lại bị tả lăng thần ngăn lại Hoác thiên kình Tôi sẽ mang phương Nhan đi Không cần phiền đến những vệ sĩ của anh Giọng của anh rất lãnh đạm Nói xong, ánh mắt lại chứa vẻ khổ sở Mà nhìn út Ngạn tâm Út Ngạn tâm vô thức cuộc mắt xuống Nàng chỉ biết chỉ cần giữ im lặng Trong hôn lễ này là được Bởi vì nàng rất mệt mỏi Mệt mỏi chết được Tránh ra, Hoắc thiên Kình, Anh cho rằng tôi không nói Thì sẽ không có ai biết những chuyện anh làm sao Út ngoãn tâm Cô mở to mắt ra Mà xem xem người cô muốn lấy là hạng người nào Phương Nhan mất đi vẻ thanh nhã khuê các thường ngày, Dường như tâm tình trở nên rất kích động Thậm chí ánh mắt nhìn Hoắc thiên Kình Cũng rất căm hận Tả Lan Thần bước lên Phương Nhan, hôm nay không phải là lúc tìm anh ta tính sổ Lan Thần, trước cuộc anh làm sao vậy người con gái mà anh yêu nhất đang đứng đó cô ta sắp trở thành vợ của hoắc thiên kình rồi lẽ nào anh không muốn nếu kéo chút nào sao phương nhan ngạc nhiên mà nhìn tả lan thần tay lại đột nhiên chỉ vào út ngoãn tâm tả lan thần không nói gì chỉ nhìn út Ngạn tâm trong đôi mắt đen hàm chứa vẻ rối ren sao anh lại muốn để con gái này gả cho người khác chứ nhưng các anh còn đứng ngẩn ra đó làm gì phương tiểu thư mệt rồi đưa cô ấy lên du thuyền nghỉ ngơi đi Anna Winslet không muốn, vì Phương Nhan, mà làm đảo lộn cả hôn lễ, nên lớn tiếng quát mấy người vệ sĩ. Vệ sĩ lập tức tiến lên kéo lấy cô. Thả tôi ra, tôi nói xong, thì sẽ đi. Thái độ của Phương Nhan rất kiên quyết, mà trước mặt công chúng, Anna Winslet và Hoác Thiên Kình cũng không thể ép buộc gì, chỉ đành xưa tay thôi. Để cô ta nói xong, Hoác Thiên Kình trầm giọng nói. Bọn vệ sĩ đều thúi lui. Phương Nhan lướt nhìn mọi người một vòng. tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết trước đây tôi mới là vị hôn thê của hoắc thiên kình chúng tôi mến nhau đã nhiều năm không ngờ khi anh ta gặp được út ngoãn tâm thì thay lòng đổi dạ hủy hôn không chỉ như thế anh ta còn uy hiếp tôi để đạt được mục đích không muốn cho ai biết phương nhan cô nói câu này hình như có chút không ăn khớp như chúng tôi biết lúc ấy là phương gia từ hôn trước một vị bá tức anh đứng ra trước tiên vẻ mặt khó hiểu mà nói phương nhan cười lạnh đây chẳng qua Là thủ đoạn mua chuộc lòng người của Hoác Thiên Kình thôi. Anh ta cho rằng nói như thế với báo chí là tôi sẽ tha thứ cho hành vi đáng xấu hổ của anh ta. Phương Nhan, cô nói Hoác Thiên Sinh từng uy hiếp cô. Những lời này là thế nào? Một ông trùm thương nghiệp khác khó hiểu mà hỏi. Phương Nhan lạnh lùng nhìn Hoác Thiên Kình, ánh mắt bỗng trở nên thù hận, đưa tay chỉ vào hắn. Tôi biết những chuyện không dám nói ra mà anh ta đã làm trước đây. Vì trả thù tôi nói thẳng cho Úc noạn tâm biết. mà anh ta chẳng những đóng băng cổ phiếu của phương thị chúng tôi hơn nữa còn thương tính hơn 10 công ty con trên toàn cầu của phương thị ba mẹ tôi vì lo lắng mà đã phải nằm viện còn anh ta kẻ đầu sỏ này lại hâm hở cử hành hôn lễ ở đây lời của cô khiến tất cả mọi người đều chấn kinh đương nhiên cũng bao gồm cả Anna Winslet và Úc Ngoạn Tâm Thiên Kình. cô ta nói có đúng hay không một lúc sau Anna Winslet bước lên thấp giọng hỏi hoắc Thiên Kình. Đối với bà mà nói thì tin tức này thật là kinh người, sao hắc thị lại thu mua Phương Thị chứ, không những thu mua mà còn đóng băng cổ phiếu của bọn họ, điều này có khác gì với gián tiếp giết họ. Nhưng điều làm bà không hiểu nổi là nếu tất cả đều là sự thật thì sao lại không có chút tin tức nào, Phương Thị không phải là một công ty nhỏ, nếu bị thu mua hay cổ phiếu có biến động thì sao báo chí không tranh nhau đưa tin chứ. Càng nghĩ thì cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Hoác Thị lại khởi động chương trình can thiệp truyền thông Tuy rằng đây là một việc tốn thời gian và công sức Nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng Trái với vẻ kích động của Phương Nhan Hoác Thiên Kình lại có vẻ rất trấn tĩnh Hắn nhìn quanh một vòng Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người vẫn rất tự nhiên mà nói Không sai, quả thật tôi đã thu mua Phương Thị Không chỉ như thế Tôi còn cho đóng băng cổ phiếu của Phương Thị Mục đích chính khiến cho Phương Thị không thể trở mình được Một câu nói lại khiến cho tất cả mọi người có mặt đều phải nín thở. Tim út Mãn tâm thiếu chút nữa là ngừng đập, ngước mắt mà nhìn gương mặt cương nghị của Hoắc Thiên Kình, Trong nhất thời cảm thấy dường như người này thật xa lạ, sao hắn có thể làm như vậy? Tại sao lại thu mua phương thị? Hơn nữa còn hại cha mẹ Phương Nhan phải nằm viện. Thương trường như chiến trường, lẽ nào hỡi chút là phải chịu quy luật cá lớn nuốt cá bé sao? Phương Nhan thấy hắn thừa nhận rồi thì tiếng cười lạnh càng lớn. Các vị nghe thấy chưa? Đây là hoác thiên kình cao cao tại thương trong mắt các vị đấy. Trên thực tế lại là một kẻ tiểu nhân bị ổi. Mọi người biết không, gần như tất cả cổ đông của Phương Thị đều bị anh ta uy hiếp. Mục đích chính là muốn bọn họ giao ra cổ phần trong tay. Giám đốc Tư và Giám đốc Hoa, những người từng cùng đánh đổi lấy Giang Sơn của Phương Thị đã bị sát hại trong một đêm chỉ vì thà chết, chứ không chịu giao ra cổ phần trong tay. Thử hỏi ai lại có năng lực lớn như vậy? Giết người! rồi còn không để lại chút chứng cứ. thậm chí là làm một cách rất yên ắng ngay cả báo chí cũng không bắt được chút manh mối nào trừ lôi giận ra thì chính là Hoắc thiên kình lôi giận và họ không thù không oán chỉ còn lại vị Hoắc thiên kình cao cao tại thượng này chỉ vì thu mua phương thị mà anh ta làm ra những chuyện điên rồ như vậy mục đích là để trả thù trả thù tôi vì đã biết hành vi bị ổi của anh ta năm đó mọi người kinh hãi phương nhan cô nói vậy rốt cuộc là có ý gì Trong đám người vang lên tiếng khó hiểu. Tả lăng thần thấy thế, lập tức bước lên, kéo lấy phương Nhan, nhỏ giọng quát, hôm nay em làm loạn đủ chưa, có thời gian, thì đi thăm bác trai bác gái đi, đừng ở đây dây dưa với anh ta nữa. Thật ra không phải anh không biết hôm nay là hôn lễ của Hoác Thiên Kình và Úc Ngạn Tâm, anh cũng nhận được thiếp mời cùng chiếc chìa khóa vàng, nhưng anh thà rụt đầu như một con ốc sên cũng không muốn nhìn người con gái mà mình yêu nhất bị một người đàn ông khác ôn vào lòng. Nào ngờ Phương Nhan lại trộm đi chiếc chìa khóa vàng của anh. Có chìa khóa vàng là tương đương với có tư cách tự do ra vào hôn lễ của Hoắc Thiên Kình. Khi anh biết được, thì cô đã ngồi máy bay đi Pháp rồi. Vì thế anh lập tức chuẩn bị máy bay tư nhân chạy đến Pháp. Nhưng khi nhìn thấy Úc Nhoãn tâm mặt váy cưới trắng tinh khôi, thì anh mới biết mình nhớ nàng đến nhường nào. Tình yêu đối với nàng chẳng những không có giảm đi, mà thậm chí còn sâu nặng thêm. Trong hôn lễ, chỉ vừa liếc mắt một cái là anh đã có thể nhìn ra loãng tâm không vui vẻ không vui vẻ chút nào phương nhan thấy anh lên tiếng ngăn cản thì có vẻ thất vọng cùng khó hiểu lăng thần anh còn là tả lăng thần mà em quen biết sao hoác thiên kình đã treo lên đầu của anh rồi mà anh vẫn còn có thể nuốt giận được ư nói xong cô chỉ về phía hoác thiên kình khản cả giọng mà hét lên mọi người có muốn biết năm đó hoác thiên kình đã làm chuyện đê tiện bị ổi gì không vậy được tôi sẽ cho mọi người biết phương nhan Tả Lăng Thần quýnh lên, vừa muốn bước lên ngăn cản, thì đã muộn. Cô dâu này chính là ảnh hậu Úc Ngoãn Tâm rất nổi tiếng trong vòng giải trí. Ba năm trước, cô ta là vị hôn thê của Tả Lăng Thần. Mà vị hoác tiên sinh này, vì trả thù Tả Lăng Thần, nên đã bất trí mà cưỡng bức cô ta. Rồi sau đó, anh ta dùng cách uy hiếp để giữ cô ta lại bên cạnh mình. Mục đích là để đả kích Tả Lăng Thần. Tôi nghĩ trong buổi hôn lễ ngày hôm nay, người không cam tâm tình nguyện nhất chính là cô dâu. Sao cô ta lại có thể gã cho tên tội phạm năm đó chứ? Phương Nhan không chút e dè, mà nói ra tất cả mọi chuyện năm đó, giọng nói cao vút mà lạnh lẽo. Mọi người đều cả kinh, trong nhất thời, tiếng bàn tán xôn xao lan đầy cả cung điện vết xây, mặt tả lăng thần trở nên ngày càng xấu hổ. Không chỉ như thế, ngay cả Anna Winslet, hoác lão phu nhân, và cha mẹ út Noạn Tâm đều cực kỳ xấu hổ. Hoác Thiên Kình bỗng nắm chặt nắm đấm, Từ đôi mắt đen nguy hiểm của hắn không khó nhận ra phương Nhan đã phá tan giới hạn cuối cùng của hắn. Đáng chết, hắn đã biết là cô ta sẽ không chịu ngồi yên mà. Ánh mắt út noạn tâm lại trở nên rất lãnh đạm, vô cùng bình tĩnh, mà tiếp nhận sự chỉ chỉ chỏ chỏ của mọi người. Lúc này nàng im lặng như một con rối gỗ, đứng đó không nhúc nhích, giống như đang quan sát mọi thứ, lại như là đang suy tư điều gì. Tháng chốc, bầu không khí của lễ cưới trở nên khác thường. Đức cha cùng ban đọc kinh đứng đó, cũng có vẻ ngẩn ngơ. Phương Nhan thấy đã thu được hiệu quả, thì nụ cười trong đáy mắt dần trở nên điên cuồng. Cô ta quay đầu về phía Úc Ngoãn Tâm vẫn luôn giữ im lặng mà nói. Úc Ngoãn Tâm, tôi tuyệt đối không tin cô không hận Hoắc thiên Kình. Những điều mà anh ta làm với cô đủ để khiến tất cả mọi người nhận rõ sự đê tiện của anh ta. Sở dĩ cô dám nói như vậy là vì nhận ra những xúc cảm trên mặt Úc Ngoãn Tâm. Quan trọng nhất là cô còn biết thậm chí út Ngoãn Tâm đã có hành động chạy trốn, nên càng chắc chắn lễ cưới này không phải là điều Úc Ngoãn Tâm muốn. Phương Nhan đã để dành điểm này để cho hắc Thiên kình một kích trí mạng. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn út Ngoãn Tâm, thật ra mọi người đều biết Phương Nhan nói gì không quan trọng. Quan trọng là người trong cuộc có thừa nhân hay không. Nói cách khác, lời út Ngoãn Tâm sắp nói mới là quan trọng nhất. Dẫu sao một khi chuyện tổng tài Hoác Thị làm năm đó bị vạch trần, hơn nữa. vì muốn bịt miệng mà thu mua tập đoàn phương thị còn giết chết hai vị giám đốc đức cao vọng trọng của phương thị một khi hàng loạt sự kiện này được xác định thì hoác thị sẽ lập tức rơi vào nguy cơ cực kỳ lớn trên thế giới này thứ khó bịt kín nhất là miệng người hơn nữa tại đây còn có cả vàng cái miệng không khí như đông lại vẫn luôn trầm lặng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người út noãn tâm vẫn im lặng không nói bỗng từ từ ngước mắt lên nàng nhìn hoác thiên kình một cái rốt cuộc cũng có phản ứng. Lăng thần, về Hắc thiên kình, dường như hôm nay anh rất ít nói đến, nàng bước đến bên cạnh tả lăng thần, gần như là trị tay nói nhỏ. Tả lang thần nhìn nàng một cách thâm tình, một lúc sau mới nói, noạn tâm, bất luận thế nào, thì anh đều hy vọng em được hạnh phúc, anh biết em mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh, cho nên hôm nay anh hoàn toàn không có hy vọng xa vời là em sẽ đi cùng anh. Có điều, hy vọng trước khi em làm ra quyết định gì, thì phải suy nghĩ một chút, Cái gì mới là điều em muốn? Út nản tâm nghe thế thì đôi môi xinh đẹp như hoa anh đào cũng dần dần cong lên, nhẹ nhàng thuốc ra, cảm ơn anh, lăng thần. Lúc này, nàng thật sự không muốn tiếp tục hận ai nữa. Út nản tâm. Phương Nhan. Út nản tâm không đợi Phương Nhan thúc dục đã chủ động mở miệng, nàng nhìn xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói, quả thực tôi rất hận Hoắc thiên Kình. Một câu nói của nàng làm tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Hoắc Thiên Kình bên cạnh lại đột nhiên đau xót Tim giống như bị cắt nát Từ trên xuống dưới của hoắc Gia Đều có sắc mặt rất khó coi Úc Ngoãn Tâm hít sâu một hơi Tiếp tục nói Tôi đã từng rất hận Hoắc Thiên Kình, Anh ta ép buộc tôi ở bên cạnh anh ta Mục đích là làm cho tôi rời xa người tôi yêu nhất Nhưng Ngay lúc mọi người đều cảm thấy chấn kinh Thì không ngờ giọng điệu của Úc Ngoãn Tâm đã thay đổi Đôi mắt trong nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, Nhẹ nhàng nói Nếu anh ấy không làm như vậy, thì tôi sẽ mãi mãi không biết mình muốn cái gì. Một câu nói như bước ngoặt khiến ánh mắt hoát thiên kình bỗng nói lên. Năm đó, Úc Nạn Tâm cắn môi, nhìn mọi người một cái, thiên kình cũng không có cưỡng bức tôi, thật ra người thay lòng đổi dạ chính là tôi. Năm đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy thiên kình, thì tôi đã biết anh ấy mới là người đàn ông có thể cùng tôi đi suốt cuộc đời này. Lăng Thần là một người đàn ông tốt, tôi không nhẫn tâm nhìn thấy anh ấy. Vì tôi, mà để lỡ hạnh phúc của mình, nên mới rời xa anh ấy, hôm nay, tôi có thể gả cho thiên kinh, thì thật sự rất hạnh phúc. Nắm tay đang nắm chặt của hắc thiên kinh cũng buông lỏng ra, không khó nhận ra vẻ kích động cùng xúc động trong mắt hắn. Ngoãn của hắn, đã trở lại sao? Nhưng, làm sao hắn có thể nhìn nàng, vì hắn như vậy? Ngoãn, giọng nói trầm trầm lộ ra vẻ đau lòng cùng khát vọng, đối với nàng, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Phương Nhan lại cực kỳ kinh ngạc, dường như kích động, mà hét lên Út Ngoãn Tâm, cô không bất trí để chữ. Lẽ nào cô đã quên lúc trước Hoác Thiên Kình đối xử với cô ra sao rồi ư? Trong mắt anh ta cô chỉ là một quân cờ, mà thôi, cho dù hôm nay cô gã cho anh ta, thì sao? Vì thỏa mãn dục vọng của bản thân mà anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Út Ngoãn Tâm nghe xong, thì khẽ mỉm cười, bước lên ôm lấy cánh tay của Hoác Thiên Kình một cách rất dịu dàng, nhìn Phương Nhan. Trong lòng Thiên Kình chỉ có tôi, cũng giống như tôi đối với anh ấy, nếu không làm sao tôi lại cam tâm tình nguyện có con với anh ấy chứ? Phương Nhan, cô rất hiểu Thiên Kình mà, một người kiêu ngạo như anh ấy sao có thể dễ dàng để người khác mang thai con của mình chứ? Bạn đang nghe truyện audio 7 ngày ân ái tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường, nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. lời của Úc ngoãn tâm dẫn tới sự ngưng động của không khí thậm chí khiến cho mọi người kinh hô lên người hiểu rõ Hắc thiên kình đều biết đàn bà bên cạnh hắn thì rất nhiều nhưng trước giờ chưa từng thấy có người dám mang thai con của hắn phương nhan hiểu rõ điều này nhất cho nên sau khi nghe thấy lời của út ngoãn tâm thì bỗng chứng kinh ngay cả ánh mắt căm hận cũng trận to không khó để nhận ra sự kinh ngạc cùng chấn động trong lòng cô ánh mắt ngạc nhiên của cô vô thức mà nhìn vào bụng của Úc ngoãn tâm Dần dần trở nên không cam tâm cùng phẫn nộ Cô ở bên cạnh Hoắc thiên Kình Nhiều năm như vậy Nên hiểu rất rõ tính cách của hắn Ngay cả ngu ngọc người ở bên cạnh hắn lâu nhất Được cưng chiều nhất Cũng không có tư cách mang thai với hắn Tại sao chỉ có Úc ngoạn tâm Tại sao chỉ có cô ta là không chút e dè Mà mang thai với hắn Nghĩ đến đây Cô bỗng nắm chặt tay Lửa giận tràn ra trong mắt rất rõ ràng Giống như là muốn đốt người ta thành tro bụi Ngoại trừ phương Nhan. Lâm vào kinh ngạc còn có tả lăng thần Chỉ thấy anh đứng tại chỗ không nhúc nhích Nhưng từ đôi mắt cực kỳ băng giá khổ sở của anh Thì dễ dàng nhận ra vẻ rối ren trong cơn kinh hãi Giá người cao lớn của anh bỗng trở nên cứng đờ sống lưng cũng trở nên cứng ngắc Đôi môi gợi cảm miếm lại Ngón tay thon dài cũng vô thức rung lên Anh không ngờ rằng Cô gái mà anh yêu nhất đã có thai Hơn nữa còn có thai với Bầu không khí bắt đầu trở nên khác lạ Trong không khí có sen hương hoa quỳnh, lại mang theo một chút lành lạnh, khiến tất cả mọi người cảm thấy bất an. Rất lâu sau, Phương Nhan mới phản ứng lại, lắc đầu lẩm bẩm, đây, không thể nào, út ngạn tâm, cô, sao cô có thể có con với anh ta? Phương Nhan, tôi biết chuyện Phương Thị bị thu mua đối với cô mà nói là một đã kích rất lớn. Nhưng hôm nay là hôn lễ của tôi và Thiên Kình, nếu cô thật lòng đến chúc phúc, thì tôi và Thiên Kình rất hoan nghênh. nếu cô chỉ vì không cam tâm mới đến làm loạn hôn lễ thì tôi nghĩ làm ầm ĩ đến nước này cũng không có lợi cho ai cả út nhoảng tâm bước lên ánh mắt trông như nước rơi trên gương mặt có chút thích thú của phương nhan giọng nói trong trẻo mà bình tĩnh cùng dứt khoát phương nhan nhìn nàng rất lâu đột nhiên cười to đều nói con hát vô tình câu nói này không sai chút nào khi xưa cô yêu lăng thần đến khăng khăng một mực bây giờ lại bên vực cho tên tội phạm giết người hoắc thiên kình này được cho dù là năm đó Hoắc Thiên Kình không có cưỡng bức cô, nhưng món nợ của Phương gia tôi nhất định phải đòi về. Anh ta đã giết người, cho dù anh ta là Hoắc Thiên Kình thì sao, giết người đền mạng là chuyện đương nhiên. Phương Nhan, cô là tiểu thư của Phương gia, xuất thân từ danh gia vọng tộc, chắc cũng phải hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói, muốn tố cáo một người thì cần có chứng cứ, cô không bằng chứng thì không có quyền lên án Thiên Kình. Giọng út Nãnh Tâm vẫn rất bình tĩnh. Không nhanh không chậm, nhưng lại rất hùng hùng. Chứng cứ, cái chết của hai vị giám đốc chính là chứng cứ. Có người nhìn thấy trước khi hai người họ xảy ra chuyện, thì Hoác Thiên Kình là người tiếp xúc với họ sau cùng. Nếu anh ta không muốn cưỡng ép, để có được cổ phần trong tay bọn họ, thì sao lại có ý giết người? Ánh mắt của Phương Nhan gần như sắp đỏ lên như máu. Khi cô nhìn thấy thi thể của hai vị giám đốc trong nhà xác thì cô đã biết chuyện này nhất định có liên quan tới Hoác Thiên Kình Úc Ngạn Tâm quét mắt nhìn Hoắc Thiên Kình một cái, khẽ mỉm cười, tuy rằng rất đạm mạc, nhưng lại đẹp đến không sao tả xiết, tôi nghĩ chuyện này cô nên hỏi Lôi tiên sinh thì tốt hơn. Mọi người đều cả kinh, Phương Nhan thì bỗng ngẩn người ra, không chỉ cô ta, ngay cả Tả lăng Thần và Hoắc Thiên Kình cũng hơi giật mình. Út Ngạn Tâm, cô nói thế là có ý gì? Là như cô nói đó, sau khi giết người mà có thể tiêu hủy chứng cứ một cách sạch sẽ thì trừ lôi giận ra còn có hết thiên kình tôi tin chồng của tôi nên chuyện này cô chỉ có thể hỏi lôi giận Úc nản tâm thản nhiên nói một câu đám người bắt đầu xôn xao lên ngay khi mặt phương nhan trở nên nhắn nhó thì một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo vang lên mạng hai lão già của phương thị đúng là do lôi giận tôi lấy nếu phương gia muốn tính sổ thì hoàn toàn có thể đến tìm tôi Tiếng lao sao của đám người đã trở thành tiếng hít phải luồng khí lạnh. Phương Nhan trợn to mắt, mà Tả lăng Thần lại nhíu mày nhìn những chuyện đang xảy ra, lôi giận bước lên. Giá người cao lớn được chiếu sáng bởi ánh đèn thủy tinh cùng ánh nến, gương mặt Anh Tuấn như được điêu khắc từ băng tuyết không có chút biểu cảm của con người. Đôi mắt sâu thâm thẳm cũng lộ ra vẻ lạnh huyết như ma quỷ. Ánh mắt của hắn giống như hai thanh kiếm sắc xuyên thẳng qua trái tim đang run rẩy của Phương Nhan, giọng nói cực kỳ trầm thấp như đến từ địa ngục. thông thả, mà lạnh lẽo. Phương Nhan, nếu cô chỉ vì muốn lấy lại công bằng cho hai lão già đó, thì cứ hỏi lôi giận tôi. Mọi người kinh hoàng, Phương Nhan vô thực thúi lùi vài bước. Nói thật, diện mạo của lôi Dận cực kỳ anh Tuấn, ngũ quan cương nghị sắc sảo như tỉ mỹ điêu khắc thành, thậm chí, sự anh Tuấn của hắn còn hơn cả Hoắc thiên Kình, nhất là dáng người cao to rắn chắc của hắn càng làm mọi phụ nữ phải nghiêng he. Nhưng, tất cả mọi người nhìn thấy hắn, thì đều kinh hại không thui như thế quỷ Nguyên nhân là vì thân thế của người này quá khác thường, hơn nữa người mà biết quá trình trưởng thành của hắn thì đều không dám chọc vào hắn một chút Tả lăng thần bước lên cùng được ánh sáng mộng ảo kia chiếu vào như hắn Lôi giận, dường như chuyện này không liên quan gì tới anh Lôi giận nghe thế thì giơ tay lên rơi vào đầu vai của tả lăng thần vỗ vỗ, ánh mắt lãnh đạm kia lại dời lên người út ngoạn tâm đôi môi luôn nghiêm túc bỗng từ từ công lên nếu út đã nói thế thì nhất định có liên quan đến lôi giận tôi chân mày tả lang thần càng nhíu chặt mà trong mắt khoác thiên kình lại lóe lên chút suy tư đôi môi mỏng hơi mím lại không khó nhận ra dường như hắn đang nhận nhịn điều gì các vị lôi giận bỗng lớn tiếng khiến tất cả mọi người không rét mà run nhất là khi ánh mắt cực kỳ sắc bén của hắn gần như quét qua mỗi gương mặt đang đứng đây thì tất cả đều không dám lên tiếng. Phương Tiểu Thư nói không sai, đúng là hai vị giám đốc của Phương Thị bị sát hại chỉ trong một đêm, nhưng bọn họ, hắn bỗng dừng một chút, kéo dài giọng, chết chưa hết tội. Mọi người không hiểu, nhỏ tiếng bàn tán xôn xao. Mặt Phương nhanh bỗng trở nên tá nhợt. Lôi giận thản nhiên mà nhìn cô một cái, có lẽ Phương Tiểu Thư không biết hai vị giám đốc này nợ của lôi giận tôi bao nhiêu tiền đánh bạc đâu nhỉ, thậm chí là không biết bọn họ vẫn có máu cờ bạc. Cái gì? Phương Nhan Cả Kinh, hai vị giám đốc có máu cờ bạc. Điều này là không thể nào? Có gì mà không thể? Lôi giận cười lạnh, hai vị giám đốc uy tín của Phương Thị không những có máu cờ bạc mà còn chỉ thích đánh bạc tại sòng bạc dưới tay tôi. Đó là, chết. Theo từng câu từng chữ từ trong miệng lôi giận thốt ra, Phương Nhan hoàn toàn kinh sợ, tay đã bắt đầu rung rung. Dường như lôi giận đã sớm dự định được cô sẽ có phản ứng như thế. bên nỗi nở một nụ cười lạnh nhưng trong mắt lại không cười tôi nghĩ nhiều vị ở đây đã từng đến death đương nhiên cũng hiểu tất cả những quy tắc tại đó mọi người liên tiếp gật đầu death có nghĩa là chết sòng bạc chỉ là một tài sản không đáng kể trong những sản nghiệp trong tay lôi dận. thế nhưng death lại là một sòng bạc có quy mô lớn cùng được chú ý nhất trong các sòng bạc dưới tay hắn cũng chính là sòng bạc có kim ngạch kinh doanh vượt qua cả sòng bạc ở las vegas của mỹ Không phải vì cái tên cực kỳ cá tính của nó, cũng không phải vì nó chỉ cho phép người tầm cỡ triệu phú vào, mà là bởi vì nó là death, là chết chóc. Cái chết, đối với mỗi người mà nói đều bình đẳng, bất luận là người có thân thế ra sao, chỉ cần bước vào death, thì phải tuân theo quy tắc của cái chết. Chết là kết thúc tất cả, cũng là bắt đầu hy vọng, bước vào sóng bạc death, điều kiện đầu tiên mà anh phải đặt cược không phải là gia tài bạc triệu mà là mạng của anh. mạng. Đối với mỗi người mà nói thì đều chỉ có một, chỉ có người dùng mạng để đặt cược thì mới hiểu rõ cái gì gọi là chết rồi sau đó mới sống. Người thắng khi từ nơi này bước ra thì nhất định là triệu phú, tỷ phú, đương nhiên cũng nhận được sự tôn trọng của ngàn người. Người phức nhanh chỉ trong một đêm ở đây cũng rất nhiều, nhưng người thua thì phải chấp nhận quy tắc của sòng bạc, đó chính là chết. Trừ phi con bạc chủ động rút lui trong bán đấu, cũng chấp nhận về sau không được bước vào sòng bạc một bước. đáng tiếc con người luôn là một động vật không biết thỏa mãn nhất là trên chiếu bạc thua rối thì muốn thắng lại thành rồi thì muốn thắng nhiều hơn kết quả là vòng đi vòng lại đó chính là quy luật có người vui có người buồn của sòng bạc luật bất thành văn này đã trở thành quy tắc của death thậm chí được công bạc trên khắp thế giới công nhận bởi vì sự tàn nhẫn cùng bình đẳng của nó nên mới càng thể hiện sự chuyên nghiệp vấn đề này tất cả mọi người ở đây đều biết thậm chí ngay cả phương nhan Cô vốn xuất thân từ nhà giàu có, đương nhiên cũng hiểu có đôi khi người có tiền chơi rất là kích thích, dùng tiền bạc, tương lai, thậm chí là tính mạng, để chơi đùa. Lôi dẫn thấy sát mặt Phương Nhan gần như đã không còn chút máu, thì nước lên, cười lạnh một tiếng. Phương Nhan, cô còn điều gì muốn hỏi không? Không cần tôi phải nói quy tắc của sòng bạc cho cô biết thêm một lần nữa chứ. Nói thật, sòng bạc trong tay tôi nhiều không đếm xuể, quy tắc của mỗi nơi lại khác nhau. Bảo tôi nói hết quy tắc ấy cho cô nghe thì thật là khó cho tôi quá. Có điều nói một cách đơn giản thì chính là thắng làm vua, thua làm giặc. Người dám bước vào desk đều phải dùng mạng để đặt cược. Thắng rồi thì là vua, thua thì phải, mất mạng. Người phương nhan vô thức rung lên rồi lại nhìn lôi giận. Hai vị giám đốc của phương thị không chịu được sự cám dỗ. Kết quả là thua sạch sành xanh tại sòng bạc desk Phương nhan nếu cô là người kinh doanh sòng bạc, Thì cô sẽ làm thế nào Lôi giận bỗng bước tới gần cô Gương mặt anh Tuấn Dường như được bao phủ Bởi một lớp băng tuyết Ngay cả giọng nói trầm trầm cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo Không, tôi không tin Đây chỉ là những lời từ một phía của anh thôi Phương Nhan lại thối lui một bước Rõ ràng là bị vẻ tà ác Từ trên người lôi giận là hoảng sợ Lôi giận cười lắc đầu Sau đó vỗ tay Một vệ sĩ mặc đồ đen từ trong đám người Có vẻ mặt y hệt nhau bước ra Chỉ thấy anh ta đưa một sách tài liệu vào tay lôi giận xong, thì lặng lẽ thúi lui. Cả quá trình đều im hơi lặng tiếng, giống như là ma quỷ vậy. Trong tay tôi là khế ước sinh tử, do chính tay hai vị giám đốc của Phương Thị ký. Thế nào, cô có muốn xem một chút không? Lôi giận dơ tài liệu màu đen trong tay lên, đôi mày kiếm hơi nhíu lại. Phương nhang gần như là run rẩy mà cầm lấy tài liệu, từ từ mở ra. Nhìn từng hàng từng chữ, hơi thở của cô cũng trở nên khó khăn. khi chữ ký của hai vị giám đốc rơi vào mắt cô thì tay cô rung lên Bột, tài liệu bỗng rơi xuống phương Nhan nhìn rất rõ mỗi một quy tắc đều được ghi ở bên trong rất rõ ràng rõ đến nỗi gần như là tàn nhẫn cô thật không hiểu nổi nếu phải dùng mạng để đánh bạc thì tại sao lại còn có nhiều người ùa vào như thế thế nào chắc cô không khó để nhận ra chữ của bọn họ chứ hai tay lôi giận vòng trước ngực động tác có vẻ nhàn nhã Nhưng lại lộ ra phong thái nguy hiểm khó Mà coi thường Phương Nhan giống như là bị người ta điểm huyệt Á khẩu, trong nhất thời không tìm được từ để nói Lôi giận cười lãnh đạm Có lẽ Phương Tiểu Thư cũng hiểu rõ Ngoài sáng có quy tắc của ngoài sáng Mà trong tối cũng có quy tắc của trong tối Đó chính là nước sông không phạm nước giếng Ngay cả cảnh sát cũng không thể nhúng tay vào Cô Hạ Tất phải tự trước lấy phiền toái Anh Phương Nhan đối diện với đôi mắt ma mị của hắn mắt của hắn sâu thẳm, gần như là lóe lên tia sáng màu xanh lục. dần dần, một sự can đảm bỗng dâng lên. cô cười lạnh. sao lại trùng hợp thế nhỉ? lôi tiên sinh, trước giờ anh cùng hoắc thị vẫn không có quan hệ gì về mặt lợi ích. tôi không hiểu sao anh lại giúp họ như thế. đừng nói là. nói đến đây, cô nhìn út ngạn tâm một cái, nụ cười bên môi càng mở rộng. ngay cả anh cũng coi trọng út ngạn tâm. mắt của lôi giận bỗng túi sầm lại. phương nhan. cô còn định làm loạn đến khi nào lúc này hoác thiên kình bước lên hắn kéo út loãng tâm vào lòng nhíu mày mà nhìn phương nhan không khó nhận ra vẻ không vui trong giọng nói trầm thấp ấy phương nhan phẫn nộ mà nhìn hoác thiên kình nhìn gương mặt qua mức bình tĩnh của hắn nhưng lại không thể làm gì được hắn hoác thiên kình tôi không tin anh sẽ luôn may mắn như thế hoác thiên kình cong môi cười nhưng lại khiến cho người ta không rét mà run Thật ra hôm nay cô đến đây cũng không phải để làm náo loạn hôn lễ. Phương Nhan nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Phương Nhan, tôi từng nói rằng cô rất thông minh, nhất là sự nhạy cảm trong thương trường, đáng tiếc, một khi con người đã đi vào con đường sai lầm, thì rất khó kiềm chế được. Tôi thật lấy làm tiếc cho cô. Giọng của Hoắc Thiên Kình thẳng nhiên, nhưng lại hàm chứa chút tiếc nuối. Anh có ý gì? Phương Nhan hỏi. Hoắc Thiên Kình nở nụ cười, trong mắt thoáng qua vẻ trào phúng. Cô thông minh như thế, còn cần tôi nói sao? Anh muốn phản công sao? Phương Nhan cũng cười lạnh, trong mắt toàn là sự thù hận. Nói thế thì không chính xác. Phương Nhan, dù sao, thì cô cũng ở bên cạnh tôi rất nhiều năm. Tôi cũng tương đối hiểu cô. Bắt hắn hàm giữ ý cười, lại cực kỳ lạnh lẽo. Hôm nay cô đến đây, chẳng qua là muốn mượn miệng của hơn vạn khách khứ này truyền ra tin Phương Thị bị hoắc Thị Thu mua. Hơn nữa, Một khi việc tổng tài của Hoác Thị là kẻ cưỡng bức cùng giết người được thành lập, thì không phải kế hoạch của cô có thể thực hiện từng bước một rồi sao? Kế hoạch của tôi, chẳng qua tôi chỉ muốn lấy lại sự công bằng cho hai vị giám đốc mà thôi. Anh tưởng tôi là anh sao? Mô mô xạo quyệt. Sự cảnh giác trong mắt Phương Nhan ngày càng rõ ràng. Hoác Thiên Kinh cười ha hả. Nếu đó là sự đánh giá của cô về tôi thì tôi xin cảm ơn. Có điều. Đôi mắt hàm chứa ý cười của hắn bỗng thay đổi Nhanh như là lật trang sách Khiến người ta còn chưa kịp phản ứng lại Thì vẻ lạnh lẽo đã tràn ngập trong mắt Nếu tôi đã có năng lực Để ngồi trên vị trí tổng tài của Hoác Thị Nhiều năm như vậy Thì trò hề của cô sao có thể che được mắt của tôi chứ Cô cho rằng tôi có thể có được Ngày hôm nay là nhờ vào cái gì Mặt phương Nhan từ từ con đờ Hoác Thiên Kình khoanh tay đứng đó Trên gương mặt lạnh lùng Là sự tính toán Cô đến đây chẳng qua là muốn nói cho mọi người biết rốt cuộc hoác thiên kình tôi đã làm những chuyện gì. Điều quan trọng ở đây không phải là hôn lễ này có thể cử hành hay không, mà là phiên giao dịch vào sáng sớm mai. Mùi hoác thiên kình công lên một đường cong lạnh lẽo, từ từ nói, ngày mai là thứ hai, cũng là ngày bắt đầu một phiên giao dịch mới. Hôm nay cô làm loạn hôn lễ, cộng thêm sự vu cáo của cô là đủ có thể làm cho hoác thị gặp trở ngại trong phiên giao dịch ngày mai, nếu tin tức được truyền ra. Lòng của người mua cổ phiếu bị rối loạn, giá cổ phiếu của Hoác Thị sẽ ngã mạnh. Đến lúc đó Hoác Thị sẽ phải không tiếc một số tiền lớn mà toàn lực cứu lấy cổ phiếu Hoác Thị. Mà cô, vì thiên kim tiểu thư của Phương Thị này, cũng có thể lợi dụng lần rung động này, mà mượn sức của ngân hàng làm cho cổ phiếu đã đóng băng của Phương Thị hoạt động trở lại. Như vậy, cô có thể lợi dụng giá thấp mà nuốt vào một lượng lớn cổ phiếu của Hoác Thị, đạt được mục đích thu mua ngược lại. Không biết phân tích của tôi có đúng với sự sắp xếp tỉ mỉ của cô hay không? Mọi người ô lên, ánh mắt vốn đồng tình với Phương Nhan đã dần biến thành vẻ bất đắc dĩ đối với chuyện thế này. Thậm chí có người bắt đầu quẳng cho cô ánh mắt tuyệt vọng. Cô cư nhiên dám đi lay động địa vị của Hoác Thị. Dưới khuôn mặt bình tĩnh của Úc noạn tâm cũng lộ vẻ kích động cùng bất an. Mặc dù nàng không hiểu biết về kinh doanh, nhưng ở bên cạnh Hoác Thiên Kình lâu như vậy, thì ít nhiều gì cũng được mở mắt. Nàng biết. Nếu những chuyện hôm nay được xác lập mà nói, thì ngày mai, khi mặt trời vừa lên cũng chính là lúc bắt đầu những tai nạn của Học Thị. Học Thị lấy tài chính làm gốc, có thể tưởng tượng, nếu tin tức được chứng minh là thật, thì hình tượng của Học Thị sẽ bị ảnh hưởng. Sau đó, tin tức này sẽ nhanh chóng lan truyền ra trong giới chơi cổ phiếu như vi khuẩn gây bệnh. Những người mua cổ phiếu sẽ mất lòng tin với Học Thị, sau đó sẽ muốn bán đồ bán tháo cổ phiếu của Học Thị trong tay. hoắc thị là một tập đoàn đã lên sàn chứng khoán toàn bộ nếu cổ phiếu xảy ra chấn động thì rất phiền phức nếu người mua cổ phiếu bắt đầu bán ra cổ phiếu trong tay thì những công ty khác sẽ điên cuồng bu vào mua như một đám rủi bọ sau đó chờ giá cao mà bán ra mà hoắc thị tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cổ phiếu của mình rơi vào trong tay đối thủ nên phải ra giá cao để mua về nếu vậy tài chính của hoắc thị sẽ bị đứt đoạn thậm chí là cạn kiệt có thể nó Hậu quả không thể lường được. Mà cổ phiếu bị đóng băng của Phương Thị lại nhờ thế mà được bảo tồn. Sau đó, thông qua ngân hàng tiến hành phá băng, thừa dịp này mà muốt vào một lượng lớn cổ phiếu của Hoắc Thị. Giống như là ngư ông được lợi, lắp mình một cái là trở thành cổ đông lớn nhất của Hoắc Thị. Nghĩ đến đây, út nạn tâm không khỏi thoát mùa hôi lạnh. Phương Nhan ơi Phương Nhan, sự tính toán của cô gái này cũng thật là chuẩn. Sắc mặt của Phương Nhan trở nên rất khó coi. Gần như đã thành màu đỏ tía Môi của cô đang rung rung Nhìn chăm chăm vào mặt Hoác Thiên Kình. Chỉ đáng tiếc là còn sai một bước Hoác Thiên Kình cười khẽ Kế hoạch của cô rất tường tận Đáng tiếc là trong mắt của tôi nói lại Không đáng nhắc tới Cô thích làm chuyện lấy trứng chọi đá Tôi chỉ coi như là đang xem chuyện cười mà thôi Hoác Thiên Kình, Tôi tuyệt đối không tha cho anh Phương Nhan hoàn toàn bị chọc giận Lúc này cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng Sắc mặt Hoắc Thiên Kình nặng nề Cô cho rằng mình còn có cơ hội sao Giọng nói thản nhiên Nhưng trần ngập vẻ nguy hiểm Phương Nhan cười lạnh Nhìn hắn với vẻ mặt không chút sợ hãi Hoắc Thiên Kình, Tôi biết anh có thể một tay che trời Nhưng ông nội của tôi cũng có địa vị hết sức đáng nể Trong giới chính trị Tôi không tin anh đám động tới một sợi lông của tôi Hơn nữa Nơi này có nhiều người chứng kiến như vậy Nếu tôi xảy ra chuyện Thì nhất định là hành vi của Hoắc Thiên Kình anh bốt bút bốt hoác thiên kình nghe thế thì vỗ tay đôi mắt hàm chứa ý cười lộ ra một chút khen ngợi thật là thông minh biết cách lợi dụng quan hệ để bảo vệ mình đúng vậy tôi không thể giết cô nhưng từ nay về sau cô đừng hồng nghĩ đến có chút tự do nào anh phương nhan cả kinh nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hoác thiên kình bỗng nhiên hiểu hàm ý trong lời của hắn à đúng rồi hoác thiên kình làm ra vẻ bỗng nhiên nhớ đến nhắc nhở một câu sau này Khi làm những việc thế này thì phải nhìn cho kỹ tình hình cùng các mối quan hệ Cô không nghĩ thử xem một khi cổ phiếu của Hắc Thị mà bị rung chuyển thì sẽ dẫn tới hậu quả thế nào Đó sẽ là một cơn bão tài chính kinh người Đến lúc đó Phương Thị nho nhỏ của cô có còn tồn tại được không Đúng là ngu xuẩn tuột cùng Theo câu nói cuối cùng được thốt ra sắc mặt của Hoắc Thiên Kình cũng đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo Hơi thở của Phương Nhan trở nên dồn dập Rất lâu sau cô ta mới lẩm bẩm nói hôm nay anh chẳng qua là may mắn thôi đó gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên phương nhang cô thua là do không may thôi người mà biết tự hiểu lấy mình thì còn có thể cứu được không ngại nói cho cô biết Hoắc thiên kình bỗng tới gần giơ cánh tay ra ôm cô vào lòng cúi đầu xuống đôi môi mỏng khẽ dừng lại bên tai cô dùng giọng nói gần như là thi thầm mà nói hai vị giám đốc của phương thị đúng là do tôi giết có trách thì trách bọn họ quá vướng víu mấy ông già ngu xuẩn không thích thời anh phương nhan bỗng trận tròn mắt bây giờ cô hoàn toàn có thể nói ra nhưng đáng tiếc là không ai tin lời của cô nữa hoác thiên kình thì thầm câu này xong thì đột nhiên buông cô ra cười ha hả trong sự cuồng ngạo có chứa vẻ vinh báo hoác thiên kình tôi hận là không giết được anh phương nhan dẫn đến nỗi cả người đều rung lên vừa muốn nhào qua thì đã bị tả lăng thần ngăn lại Phương Nhan, đủ rồi Lan Thần, trước cuộc anh làm sao vậy Tại sao không đứng về phía em Bởi vì anh không có điên Phương Nhan điên cuồng, mà hét lên Các người đều đáng chết, đáng chết hết Hét lên một cách điên khùng Xong cô liền chạy ra ngoài Dễ dàng nhận ra kết cục thế này Hoàn toàn không phải như cô muốn Tả Lan Thần nhìn bóng cô chạy đi xa Trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ Còn có sự tiếc nuối cho quá khứ đã qua Anh không đuổi theo ngay Chỉ đi đến trước mặt Hoác Thiên Kình, hai người có vóc dáng cao lớn liền thu được Siêu chú ý. Để mặt phương lão gia, đừng làm quá tuyệt tình. Hoác Thiên Kình thờ ơ, mà nhìn anh, dần dần trong mắt nổi lên chút khó hiểu. Tôi thật không hiểu được cô ta có gì đáng để cậu nói giúp cho chứ. Những việc cô ta làm trước kia, cậu thông minh như vậy không thể không biết đến. Vì lợi ích, đầu tiên là tả thị, hôm nay là Hoác Thị, cậu còn muốn che chở cho cô ta. mặt tả lăng thần có vẻ rất nặng nề, anh nhìn út ngạn tâm bên cạnh một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn hắc thiên kình, bên môi có chút bất đắc dĩ. tôi làm vậy không phải vì phương nhan, mà là vì ngạn tâm. út ngạn tâm hơi giật mình, trong mắt có chứa vẻ rối ren. dường như hắc thiên kình bất mãn với ánh mắt út ngạn tâm nhìn tả lăng thần, nên vô thức dùng thân mình ngăn lại, thản nhiên nói, cậu nói thế là có ý gì? tả lăng thần nhìn thấu hành vi bá đạo của hắn, cười khẽ. Chẳng qua là tôi không muốn, để cô ấy sinh ra cảm giác sợ hãi. Dù sao thì, Phương Nhan cũng từng là người bên cạnh anh. Người Hắc thiên kình hơi cứng lại, trên mặt có vẻ không vui. Cô ấy là vợ của tôi, những người khác không thể đánh đồng. Chỉ mong là thế. Giọng tả Lang thần không vui không giận, có chứa chút thản nhiên, mà tuyệt vọng. Ánh mắt lại lướt qua hoác thiên kình, mà nhìn út ngoạn tâm. Trên gương mặt anh Tuấn cũng có vẻ rung động. tỏ ra đua lòng với gương mắt nhợt nhạt của út Ngoạn Tâm, ngón tay vừa muốn chạm vào mặt nàng, muốn cảm nhận được sự ấm áp của nàng lần cuối, thì đã bị hoắc Thiên kình ngăn lại. Cậu định làm gì? Dường như tả lăng thần không để ánh mắt cảnh cáo của hoắc Thiên kình vào trong mắt, lúc này, trong mắt anh chỉ có út Ngoạn Tâm mà thôi. Ngoạn Tâm, từ nay về sau anh sẽ không đến làm phiền em nữa, có điều, em thật sự nghĩ kỹ rồi sao? nếu em cho rằng anh ta là người đàn ông em có thể dựa vào cả đời thì anh bước ra khỏi đây cũng sẽ không hối tiếc nhưng nếu em còn do dự thì hãy đi với anh tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không thay đổi giọng của anh rất nhẹ nhàng rất mềm mại thậm chí có thể nghe được sự đau đớn trong vẻ dịu dàng ấy út nản tâm bị sự đau khổ của mắt anh làm chấn kinh cho dù anh đã làm chuyện tổn thương tới nàng nhưng anh cũng đã từng cho nàng vui vẻ và hạnh phúc giờ này khác này Nàng dễ dàng nhận ra sự ái náy cùng khổ sở trong lòng anh Cũng không khó nhận ra tình cảm ẩn sâu trong mắt anh Ở trong lòng anh, thật sự chỉ có mình nàng Tiêm út nản tâm dần dần xe thắt lại Giống như là đang bị một sợi dây ra sức thích chặt Khiến cho đôi mắt đẹp vốn đang bình tĩnh của nàng Từ từ dâng lên lớp sương mờ Nàng vô thức cột mắt xuống Đợi sương mù trong mắt tan đi Khi ngước mắt lên, thì đã tươi tắn như hoa Đẹp đến nỗi khiến cho người ra không thở được Lăng thần Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, có điều. Nàng nhìn hát thiên Kình đang cứng người bên cạnh một cái, sau khi thấy trong mắt hắn dần dần động lại chút bất an, thì quay đầu qua, nhẹ nhàng nói, thiên Kình, anh ấy, đúng là người mà em đã lựa chọn, em tin anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho em cả đời. Đêm nay, tất cả đều đã được an bài. Gương mặt tái mét của hát thiên Kình bên cạnh từ từ được giãn ra, ngay cả đôi môi mím lại cũng đã buông lỏng rất nhiều. trong mắt tả lang thần bỗng nhiên lóe lên vẻ đau đớn ngay cả lòng ngực cũng giống như là bị người ta đâm một nhát thật mạnh khiến anh phải nghẹn lại anh hít sâu một hơi cố gắng bình ổn cảm giác đau đớn vì mất mát này lần nữa bên môi cố gắng cong lên với vẻ kiên cường loãng tâm em phải hạnh phúc nhất định phải hạnh phúc rốt cuộc bàn tay anh đặt trên chiếc khăn trùm đầu bằng lụa trắng của cô mang theo vẻ lưu luyến mang theo vẻ không nỡ xa rời mà khẽ vuốt về một chút như là đang từ biệt lần cuối. Cuối cùng, bàn tay từ từ rơi xuống, hình ảnh này đẹp đúng chuẩn như trong phim. Khi đưa mắt nhìn vào hoác thiên Kình, thì ánh mắt lại rất sắc bén. Hãy đối xử tốt với cô ấy, nếu không tôi nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà cướp cô ấy về lần nữa. Nói xong, anh đi nhanh ra khỏi điện vét xây. Đã tới nước này, thì anh cũng chỉ có thể buông tay. Cuối cùng, thì noạn tâm của anh cũng đã lựa chọn Hắc thiên Kình. Bất luận hắn đã làm những gì, Thì ở trong lòng của nản tâm, từ nay về sau chỉ có một người là Hoắc Thiên Kình Trong không khí thoáng qua vẻ ưu thương, dần dần lại lan ra, khiến tất cả khách hứa có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau. Tim út nản tâm đang âm ỉ đau, nàng nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn sự kích động trong lòng. Tim, mặc dù có hơi đau đớn, nhưng làm cho nàng đau đớn nhất không chỉ có vậy. Chân mày Hoắc Thiên Kình nhíu lại một chút, bàn tay đang nắm chặt, cũng từ từ buông lỏng ra, sống lưng cao ngạo con đờ. cũng hơi thả lỏng sự sắc bén trong mắt cũng dần giảm đi môi của hắn lại từ từ nở nụ cười cánh tay rắn chắc lại ôm lấy thân mình mềm mại của út ngoãn tâm giọng nói trầm thấp lộ vẻ mệnh lệnh thưa cha hãy tiếp tục một câu nói chứa vẻ quyền uy làm đức cha lập tức có phản ứng trở lại lúc này mọi người mới nhớ tới hôn lễ còn chưa hoàn thành vẻ mặt út ngoãn tâm lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có chỉ có điều đáy mắt ngày càng u ám đức cha hắn giọng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 Mọi người đều nhớ rõ Úc Ngoãn Tâm còn chưa nói ba từ kia. Nàng vừa muốn mở miệng thì Hắc Thiên Kình đã giành nói trước. Cô ấy bằng lòng. Cho dù Úc Ngoãn Tâm ở lại thì hắn cũng không khó để nhận ra vẻ bi ai như có như không trong mắt nàng. Hắn vốn là một người cẩn thận, đương nhiên là sẽ không cho phép hôn lễ xảy ra bất cứ sai lầm nào. Bàn tay mang theo sức mạnh chiếm hữu mà ôm chặt lấy eo nàng, làm ra vẻ tuyệt đối sẽ không buông tay. rõ ràng hành vi của hoác thiên kình đã làm lộn xộn trình tự thường ngày út nhoãn tâm kinh ngạc mà quay đầu nhìn hắn đức cha cũng ngẩng ra vừa muốn mở miệng thì lại nghe thấy mệnh lệnh của hoác thiên kình thưa cha sau đó có phải là trao nhẫn hay không một câu nói ngắn ngủn nhưng lại chứa vẻ uy quyền không cho phép từ chối hả à đúng đức cha cũng bị sự sắc bén trong mắt hắn làm chấn kinh vội vàng nói bây giờ phải trao nhẫn cho nhau coi như là tính vật kết hôn của hai con. Hoắc Thiên Kình cùng Úc Ngạn Tâm đứng đối mặt nhau. Hai người trao nhẫn cho nhau trong tiếng nhạc du dương. Hoắc Thiên Kình phát ra lời thề ước trước mặt chúa. "Con, Hoắc Thiên Kình, hôm nay đưa tính vật kết hôn cho Úc Ngạn Tâm, anh muốn cưới em, yêu em và bảo vệ em. Bất luận là giàu có hay nghèo khổ, bất luận hoàn cảnh có khó khăn, bất luận là khỏe mạnh hay bệnh tật, thì anh đều sẽ là người chồng chân thành của em." Mỗi câu mỗi chữ đều chứa vẻ chân thành không chút do dự. Mắt út noạn tâm hơi rung lên, gương mặt tĩnh lặng như ánh trăng cũng chứa vẻ xúc động, tiếp theo đó nàng cũng phát ra lời thề. Con út noạn tâm, hôm nay đưa tính vật kết hôn Hoắc thiên kình. Em muốn gả cho anh, yêu anh, và bảo vệ anh. Bất luận là giàu có hay nghèo khổ, bất luận hoàn cảnh có khó khăn, bất luận là khỏe mạnh hay bệnh tật, thì em đều sẽ là người vợ chân thành của anh. Sau khi thề xong, Hai người cùng chăm nên, ánh đến chiếu sáng cả cái bóng hoàng mỹ xứng đôi của họ. Khi Đức Cha tuyên bố hai người chính thức kết thành vợ chồng, thì Hoắc Thiên Kình không nhịn được nữa, mà cúi đầu xuống, hôn cô dâu thật sâu. Đài phun nước trong vườn hoa, cái hồ cùng những bức tượng được đều pháo hoa chiếu rọi trong nháy mắt, sáng như ban ngày, tiếng chúc phúc của mọi người không ngừng vang lên. Bên ngoài điện, ánh đèn màu rực rỡ ánh lên đài phun nước, khiến cho vườn hoa hiện ra một cảnh tượng huy hoàng. Thậm chí sáng cả sàn nhảy được dùng hơn ngàn ngọn nến để thắp sáng. Hoác Thiên Kinh và Úc Ngoãn tâm nhẹ nhàng khiêu vũ trong sàn nhảy lãng mạn. Xung quanh sàn nhảy là hơn vàng đóa hoa hồng trắng đang tranh nhau khoe sắc, Hoa quỳnh lại bay đầy trời, đồng đưa dáng vẻ đẹp đẽ của mình để chúc phúc cho họ. Đêm nay, đã hoàn thành giấc mơ về một hôn lễ như trong truyện cổ tích. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.